Mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện Giá của một lời nguyện của tác giả Phạm Lưu Vũ. Cảm ơn thành phố thời mở cửa để một cô gái như Lơ cũng có thể làm cái việc mang bà ngoại lên đó sinh sống. Cuộc đời bây giờ thiếu gì những người vừa có tiền Lại vừa có tư duy nhặt nhạnh Nhặt của bất kỳ ai Nhặt bất cứ cơ hội nào Họ chia nhỏ những khu đất Nằm sâu hút trong hẻm của mình Cất lên đó những cái gọi là những phòng trọ tạm bỡ sơ xài 200.000 đồng một tháng Cho một chỗ chui rúc 2m x 4m Vẫn có một vòi nước Và chỗ đi tiêu, đi tiểu ngay trong phòng. Bà cháu lơ, thế là tạm có nơi có trốn trong cái thành phố rộng lớn, đầy áp phủn hoa này. Như một con chim non đã biết ngày ngày bay đi kiếm mồi tha về tổ. Lực cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi có ngoại, có hương hồn của má ở bên cạnh. Cô rất vui vì đã chăm sóc, nuôi nấng được ngoại. Lơ làm ở quán cà phê từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Sáng sáng mùa sẵn cho ngoại hai hộp cơm ăn cả ngày. Thế cũng tạm ổn rồi. Cô hy vọng rằng cuộc đời sẽ có ngày khá lên. Cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì. Vâng, cuộc đời chắc sẽ có ngày khá lên. Có điều hai bà cháu cứ như hai vận động viên thi nhau chạy ngược với hai thái cực. Lơ càng phổng phao và rực rỡ bao nhiêu Thì bà Năm càng lụm khụm và teo tóp đi bấy nhiêu Cứ thế Được khoảng vài tuần Và một buổi sáng sớm Ông bà chủ có nhà cho thuê đột nhiên đến kiểm tra dãy phòng trọ của mình Xem cái đám nhếch nhát vòng xứ vong quê này Ăn ở ra sao Họ bắt gặp hai bà cháu đang ăn sáng Ở đâu ra cái bà não này Dạ Đây là ngoại con ở dưới quê mới lên Sì Bày đặt ở dưới quê lên Sau lúc làm hợp đồng Cô không nói trước già thế này biết chết lúc nào Ngộ nhớ chết ở đây Có phải xui xẻo những người ta hay không Con xin ông bà Ngoại con không còn ai chăm sóc Đấy không phải việc của chúng ta Chúng ta không chấp nhận Thế thôi Ngay ngày mai Cô phải đưa ngoại cô về Nếu không Chúng ta không cho thuê nữa Té ra Bà Năm không có quyền được sống ở đây Đơn giản vì bà cũng không có quyền Được chết ở đây Họ đi đã lâu rồi Mà hai bà cháu Vẫn còn ngần ra hoảng sợ Bà Năm đánh rơi cả miếng cơm Đang chịu chạo trong mồm Khuôn mặt răn reo ngấn đầy nước Đi đâu bây giờ Chỗ nào rồi người ta cũng sợ người già như thế Bà Năm thương mình Thương cháu Giá bà có thể đi đâu để chết Để khỏi trở thành gánh nặng cho Lơ Trợt Lơ nghĩ ra một cách Cô ghét tai ngoại nói nhỏ Từ mai Mỗi khi đi làm Con sẽ khóa cửa ngoài Ngoại cứ nằm in trong phòng Đừng gây ra tiếng động nào nhé Để họ tưởng là con đã đưa ngoại về Cuộc âm mưu vụng trộm của hai bà cháu cứ thế kéo dài được hàng tuần. Có vẻ như vợ chồng người chủ nhà kia không hề biết rằng bên trong cái cửa hàng ngày vẫn khóa im ỉm của căn phòng ấy. Có một nhân khẩu bất hợp pháp, giả nua đang sợ hãi nín cả thở. Thằng Pete, cháu nội của ông hai trong ngôi biệt thự, ngày ấy bị tuột mất lơ, Thì tiếc lắm Nó cùng đám chiến hữu Cũng con ông cháu cha như nó xưa nay Chưa từng gặp thất bại bao giờ Chúng lập ra nhóm gọi là nhóm ST ST có nghĩa là sướng tít hoặc sướng tê Nghĩa là không thiếu một cái sướng nào Cái nào cũng phải đạt tới tột đỉnh mê ly Chúng đặt giải thưởng cho kẻ nào nghĩ ra Những cách chơi mới lạ miễn sao Đưa được hồn vía lên tới chín tầng mây Nhóm ST Có đủ tuyên ngôn Điều lệ, biểu trưng Thậm chí có cả STK Bài STK Có tên Thập sách của chúng là Cứ tọng thuốc lắc Cứ tắc gái tươi Cứ đua xe hơi Cứ chơi bạc bịp Đuổi kịp ông bô Để vô lấy chức thả sức lấy vàng, mau quảng lấy đất, cố giật lấy quyền, rồi tuyên mình thành bố. Đó là lời dạy, là đường lối, định hướng tiến tới cái tương lai sáng lạn của những kẻ như chúng mà chúng đã sáng tác từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. nhóm ST Đứa nào cũng sở hữu trong tay ít nhất một vài bộ gọi là DMC Không phải ký hiệu xe hơi hay vũ khí quân dụng đâu nhé Ba chữ cái ấy có nghĩa là diễn viên, người mẫu và ca sĩ Gọi là bộ vì mỗi bộ phải gồm đủ ba cô như thế Có chất lượng, có kiểm chứng hẳn hoi Thằng nào không đủ bộ không thèm cho chơi thằng pit đã chán cả mấy cái bộ dmc của mình rồi nó đang muốn cải tiến mở rộng thành bộ dmcq thêm gái quê nữa thành chắn bốn cô nhóm st thuê chết cả tầng thượng một tòa nhà cao nhất nhì thành phố làm chốn ăn chơi mỗi lần tự họp thằng nào cũng phải gọi dmc của mình tới rồi làm tình tập thể hay tay bo tay ba gì tùy thích những cuộc vui giữa lưng chừng rời như thế có khi kéo dài đến mấy ngày thậm chí hàng tuần một thằng trong nhóm st trong một lần đi kiếm hàng giặt gái lang thang đã tình cờ phát hiện ra lơ đang bán ở quán cà phê liền báo cho pit thằng pit mừng rỡ đến phát rồ ngay lập tức nó lập kế hoạch Chiếm đoạt lơ cho bằng được Bây giờ thì mọi việc đã trở lên Quá thẳng thắn dễ dàng Thằng Pitt không còn phải ngại ai nữa Nó không cần phải lấm lét Giữ ý Hay giả vờ làm bộ như khi lơ Còn là đứa ở trong nhà nó Cái mã bề ngoài Vài lời hứa hẹn Và những khoản tiền bo của thằng Pitt Đã nhanh chóng làm lơ siêu lòng Mà lơ Phòng còn giữ mình được bao lâu nữa kia chứ Không xa vào tay nó Thì cũng xa vào tay người khác mất thôi Những ngày làm ở quán cà phê này Lơ cũng đã kịp dày dạn ra đôi chút Rồi Lơ cũng phải nhắm mắt Phải liều thân với cuộc đời này thôi Lơ vẫn còn nhớ câu nói của chị Sáu Cố giữ mình được đến lúc nào Hay lúc ấy Trước sau gì thì tất cả những cô gái Như chị em mình Cũng chẳng thoát nổi đâu lờ lẩm bẩm nhắc lại rồi chực lưỡi cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến lịch sử dù rộng hay hẹp ngắn hay dài đều rất thích chơi trò xoay trôn ốc hôm ấy là ngày thằng pit giới thiệu bộ tứ dmcq của mình tại thiên đường lưng chừng trời của nhóm st Những gì xảy ra cách đó gần 20 năm với hoa dại cùng nhóm G7 Ở cái thị trấn quê mùa kia Thì nay lại xảy ra với Lơ và nhóm ST Cùng những bộ DMC lộng lẫy và trần trụi của chúng Có điều sự hoành tráng và cao cấp Sự hiện đại và gây hồn Thì dẫu đến ba đời ông nội đẻ ra chúng ngày trước Cũng không thể nào ngờ tới được Quay cuồng trong tiếng nhạc Rượu mạnh và thúc lắc Cả một đám con trai Các DMC và Lơ lột bỏ hết quần áo Và lao vào một cuộc truy hoan Vô bờ bến Những sản phẩm văn minh kia Của nhóm ăn chơi Đã làm cho Lơ hoàn toàn mất trí Hoàn toàn không điều khiển được mình Cô không biết thời gian Có còn trôi đi nữa không Trôi đến bao giờ Người ta đã làm gì cô Cứ như thế Hết ngày lại đêm Hết đêm lại ngày Cái chỗ nâng chừng rời ấy Đâu cần biết trái đất vẫn đang quay Lờ chưa kịp tỉnh lại Thì đã lại tiếp tục xoay, Tiếp tục bị tống rượu mạnh Thuốc kích thích vào miệng Có phải nhóm ST kia đã vô tình Hay Chính là số phận đã cố ý Không cho cô một cơ hội nào Để nhớ đến bà ngoại Nhớ đến nắm xương tàn của má cô Đang trốn trong căn phòng trọ tồi tàn ấy Mong cô trở về